Rời khỏi đài phát Tiểu Vi bắt vội một chiếc taxi Đến nơi đã hẹn với một người Suốt quãng đường dài ấy Cô không ngừng bật khóc Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má Rơi xuống cào mô bàn tay Khoảnh khắc đối diện với anh Để nói ra những lời đó Cô đã thực sự dũng cảm Khi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình Khi ấy cô chỉ nghĩ Nếu bản thân mình yếu đuối Mọi chuyện chẳng thể nào giải quyết Lựa chọn chia tay anh Anh đau, cô cũng đau không kém Nhưng bước đến đường cùng Cô thật sự không còn lựa chọn nào khác Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ Tiểu Vy bước xuống trả tiền Sau đó đi vào sâu hơn Đối diện với quán cà phê nhỏ Cô đưa tay lau nước mắt Hít một hơi thật sâu Và bước vào bên trong Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt Đến khi xác định thấy người mình cần gặp Liền nhanh chân đi đến Anh hẹn tôi ra đây, có chuyện gì? Tuấn Khải hạ chiếc điện thoại trên tay xuống, nhìn Tiểu Vi một lượt và cười nhạt. Em có thể nói chuyện với tôi dịu dàng hơn có được không? Dù gì chúng ta đã... Chúng ta cái gì? Chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu nhanh gọi tôi đến đây để nói những lời vô nghĩa này, thì tôi nghĩ rằng cuộc hẹn đến đây là kết thúc. Em đừng có nóng như vậy chứ Tiểu Vi. Tôi chỉ nói đùa một chút cho vui thôi. Bình tĩnh nào. Tôi hẹn em ra đây. Là muốn hỏi chuyện ly hôn của em đến đâu rồi? Anh quan tâm nó làm cái gì chứ? Sao lại không quan tâm? Chẳng phải em nói rằng muốn ly hôn với Nghị Thành. Để đến với tôi à? Anh đúng là ảo tưởng Tiểu Vy cười nhạt. Hai tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhầu nhí. Cô chỉ hận không thể nào đánh cho tên khốn này mấy cái bạt tai Cố gắng giữ bản thân mình thật bình tĩnh Tiểu Vi hắng giọng và nói tiếp Nếu như anh không phải Giờ trò khiến cho Đài Phát rơi vào khủng hoảng Thì tôi đã không phải ly hôn với Nghị Thành Em nói như vậy là sao? Anh đừng có giả bộ ngây thơ Chính anh là người đứng sau chuyện cổ phiếu Chứng khoán đột ngột bị bán Anh cũng là người che giấu cho ông Lâm Để đổ hết mọi tôi lỗi lên đầu Nghị Thành Có phải là anh không? Tiểu Vi đột ngột lớn tiếng. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Tuần Khải chỉ nghe và không đáp. Hắn khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thành ghế, cẩn thận quan sát từng cử chỉ của cô. Bỗng nhiên, hắn ta bật cười như một kẻ điên. Âm thanh giòn dã vang lên không ngừng. Tiểu Vi cho mày khó hiểu. Ngữ điệu mang theo sự tức giận. Anh cười cái gì? Tuần Khải vẫn chìm đắm trong niềm vui của mình. Mà không để tâm đến người con gái trước mặt. Phải mất đến một lúc sau. Hắn ta bình tĩnh hơn và đáp. <cười> tôi xin lỗi, tôi lại cười rồi. Là vì sự ngây thơ của em. Ngây thơ? Anh biết mình đang nói cái gì không? Dĩ nhiên là tôi biết. Tuấn Khải nhớn mày, đầy đắc ý. Sau đó chuyển ánh nhìn sang chiếc túi sách ở bên cạnh cô. Hắn nhòi người về phía trước. giọng nói đột nhiên trầm lắng cô đường tưởng rằng tôi không biết cô đang ghi âm cuộc trò chuyện này tiểu vi tròn xoe mắt ngạc nhiên cổ họng khô khan không nói được lời nào chưa để cô có cơ hội Tuấn Khải lại tiếp tục em đúng thật là ngây thơ nếu như em nghĩ rằng có thể dùng cách này để vạch trần tôi thì em sai rồi Thử nghĩ mà xem vào cái đêm em nhận được tin nhắn của tôi Trong cuộc nói chuyện đó Em ghi âm được những thứ có ích Thì em không phải đóng kịch Giả vờ ngoại tình Để lừa Nghị Thành Có đúng hay không Anh Để tôi nói cho em biết Tôi không ngu như em nghĩ đâu Đừng tưởng rằng mấy cái trò vặt vãnh này Có thể lừa được tôi Muốn đưa tôi ra trước pháp luật á Ít nhất em phải có bằng chứng Nhưng mà em nhìn lại em xem Em đã ghi âm đến hai lần Nhưng lại không hề có được kết quả tôi không dễ dàng nói ra mọi chuyện đâu dù sao thì em cũng thành công trong việc lừa nghị thành ly hôn với hắn ta đi sau đó đến bên tôi biết đâu em lại tìm được bằng chứng để vạch trần tôi giọng điệu của tuấn khải vô cùng thách thức như thể hắn nắm rõ được mọi chuyện vào cái đêm cô vội vã rời khỏi bệnh viện từ chối nghe điện thoại của nghị thành là cô đến gặp tuấn khải Đêm đó cô mới biết Tuấn Khải và Nghị Thành là đối tác làm ăn trong dự án mà anh phải đi công tác. Sự cảm chẳng lành nên cô bật máy ghi âm để có bằng chứng về sau. Khi ấy hắn ra điều kiện chỉ cần cô ly hôn với Nghị Thành hắn nhất định không làm hại đến anh. Khi ấy cô không hiểu những lời hắn nói có nghĩa là gì và tại sao hắn ta lại đưa ra cái đề nghị quái gở ấy. Mãi cho đến khi cô biết tin Số cổ phiếu chứng khoán của tập đoàn đột ngột bán đi, cô mới biết mọi chuyến. Tuấn Khải chính là người đứng sau giật dây, và cô cũng nghi ngờ nguyên nhân cái chết của bố có liên quan đến hắn. Nhưng Tuấn Khải rất thông minh, hắn không dễ dàng bị nắm thóp. Nếu như cô có đoạn ghi âm hắn thừa nhận mọi việc, thì cô không phải đóng kịch lên giường cùng với hắn để lừa nghị thành. Cô hiểu chuyện này không dễ dàng chấp nhận Cách giải quyết này cũng không hay ho gì Nhưng mà hiện tại Cô không biết nương nhờ vào ai Đành phải lựa chọn con đường này Có lẽ cảm giác bất lực nhất Là khi biết rõ hung thủ hại gia đình mình Đang ở ngay trước mắt mình Nhưng lại không thể nào làm gì Mặc cho hắn cứ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật Tiểu vi cúi đầu xuống không nói một lời Bàn tay nắm chặt đến nỗi, móng tay in hẳn, thành vết trong lòng. Tuấn Khải chẹp miệng, sau đó lên tiếng. Nếu em không muốn chồng mình trở thành tội phạm thương mại, thì phải ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Nhanh chóng giải quyết chuyện ly hôn đi. Tôi đảm bảo, hắn ta có đủ tiền để bù vào số cổ phiếu bị bán. Còn em, em cũng nhanh chóng, dọn đến trịnh gia đi. Dứt lời Tuấn Khải đứng dậy, Hắn vừa bước chừng vài bước Thì bị giọng nói của Tiểu Vi ngăn cản Tôi không cần biết Anh dùng cách nào mua chuộc được người của bố tôi Nhưng nếu tôi tìm được bằng chứng Đến chết Tôi cũng khiến anh chết chung Ừ Ok Tôi chờ ngày đó Tuần Khải nở một nụ cười thỏa mãn Rồi trực tiếp rời đi Tiểu Vi bần thần ngồi lại Và nghĩ về những gì diễn ra Đêm hôm đó giữa cô và hắn không xảy ra chuyện trái đạo đức. Những gì Nghị Thành nhìn thấy đều là giả. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì cô đã dây dưa với một tên cặn bã. Sau khi biết chuyện cổ phiếu của tập đoàn bị bí mật đem đi bán, cô nghĩ rằng nếu để Tuấn Khải tự khai ra mọi chuyện, cô lấy đó làm bằng chứng thì sẽ giúp ích cho anh. Có điều hắn ta đã lường trước được mọi chuyện nên đều cẩn trọng. trong từng lời nói khiến cho cô không thể nào nắm bắt được bất cứ sơ hở nào để rồi phải chọn cách rời xa nghị thành để tiếp cận hắn bởi vì cô nghĩ biết đâu cô sẽ tìm được bằng chứng nào đó tiểu vi cứ như vậy ngồi trong quán cà phê suy nghĩ một lúc lâu sau đó cô mới rời đi cô đi bộ từ con hẻm nhỏ ra đường lớn vừa đi vừa nghĩ mấy chuyện vu vơ trong đầu nhân tiện hít thở không khí cho đầu óc được khuây khỏa. Cô chủ! Cô chủ có đúng không ạ? Tiểu Vy quay sang bên cạnh, thì bắt gặp trợ lý Phan, đứng đó từ bao giờ? Cô mỉm cười và đáp lại. Chào anh, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh đi đâu vậy? Tôi đến bệnh viện thăm mẹ thôi. Cô chủ sao cô không về nhà, mà cô lại ở đây? Ừ, tôi... Tôi làm gì còn nhà để về chứ? Tiểu Vi càng nói càng hạ giọng về sau. Trợ lý Phan nhìn sắc mặt của cô rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Không hiểu vì sao. Sự không khí lại trở nên ảm đạm như vậy. Tiểu Vi cười gượng cố làm cho không khí trở nên thoải mái hơn. Thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Gặp anh ở đây rồi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn. Cảm ơn anh vì anh giúp tôi. thực hiện vở kịch đó nụ cười của tiểu vi ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm chua chát sau cuộc nói chuyện lần thứ nhất với tuấn khải cô phát hiện trợ lý phan đang theo dõi mình có lẽ do không gọi được cho cô hơn nữa ra trong biệt thự có gắn camera nên nghị thành đã nhờ trợ lý phan điều tra thử cô hiểu nếu như trợ lý phan biết chuyện nhất định sẽ nói cho nghị thành bởi vậy cô phải thuyết phục anh ta đóng kịch cùng mình để thuyết phục trợ lý phan Quả thật là một điều rất khó khăn. Nhưng cả anh và cô đều hiểu rằng ở thời điểm hiện tại họ không còn cách giải quyết nào khác. Tiểu vì nghĩ đơn giản. Chỉ cần lời tự thú của Tuấn Khải là đủ. Còn trợ lý Phan thì ngày đêm tìm kiếm tung tích của ông Lâm thì mọi chuyện cuối cùng đều được giải quyết. Cả hai người họ đều muốn giúp Nghị Thành. Nhưng cuối cùng lại rơi vào ngõ cụt. Sau khi điều tra kỹ hơn thì phát hiện số cổ phiếu đó bán được là do có chữ ký của ông Long. Lý do vì sao ông Long lại ký vào số giấy tờ đó thì không một ai biết được, ngoại trừ ông Lâm. Hai người đều khẳng định Tuấn Khải là kẻ đứng sau, nhưng lại không tìm được bất kỳ thông tin nào từ hắn. Trợ lý Phan lại không hề ủng hộ kế hoạch này của Tiểu Vi. Có điều bản thân anh cũng rơi vào bế tắc khi tìm cách giúp đỡ Nghị Thành. Nên anh đành chấp nhận Anh nhìn Tiểu Vi Trong lòng bỗng chốc cảm thấy thương xót Cho tình cảm của hai người Hít một hơi thật sâu Anh hắng giọng hỏi Cô làm như vậy Cô không sợ bản thân mình Mang tiếng xấu sao Tôi chỉ sợ Nghị Thành Vướng phải tội Mà không phải tội anh ấy gây ra Giúp được anh ấy thì tôi vui Còn danh tiếng của tôi thế nào Tôi không quan tâm lắm tôi nợ đường ra một mạng sống thế chả nhé, một chút việc còn con này tôi lại không thể giúp sao thôi muộn rồi tôi xin phép tiểu vi cúi đầu chào rồi bắt một chiếc taxi rời đi trợ lý phan nhìn theo bóng dáng của chiếc xe mà thờ dài ngao ngán họ trải qua nhiều chuyện đến như vậy sau đó mới đến được với nhau cứ tưởng rằng hạnh phúc trăm năm hóa ra lại thành ly biệt Ba ngày sau đó, tại tòa án nhân dân thành phố, Nghị Thành và Tiểu Vi đứng trước tòa án, cả hai không nhìn lấy nhau một lần và không ai chịu lên tiếng trước. Sau ba ngày cho nhau thời gian riêng để suy nghĩ, cuối cùng không thể nào cứu vãn được cuộc hôn nhân của họ. Nghị Thành vẫn luôn canh cánh trong lòng rằng Tiểu Vi vì lý do riêng nên mới hành động như vậy, nhưng cô lại không chia sẻ hay nói chuyện với anh. Hơn nữa thái độ ly hôn còn vô cùng kiên quyết. Trong khoảng thời gian ba ngày đó, có rất nhiều chuyện xảy đến. Bên phía cảnh sát và người của anh, không tìm thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến ông Lâm. Dường như mọi tung tích của ông ta đều biến mất, biến mất một cách bí ẩn. Như chưa thể, có người đàn ông này xuất hiện. Dự án xây dựng dì sọt giữa hai tập đoàn bị hủy, số tiền đền bù hợp đồng đã được nghị thành thay thế. Cho số chứng khoán bị bán Và trả lại cho các cổ đông Đại phát giờ đây có thể Đang bên bờ Phá sản Tình hình sức khỏe của bà Lan không khấm khá hơn May mắn có bác quản gia Luôn bên cạnh chăm sóc Còn về việc tìm người gài bom trên xe ông Long Cũng hoàn toàn không có thông tin Tầng lớp thượng lưu Đầy rẫy những nguy hiểm Nơi mà con người sẵn sàng trà đạp lên nhau Và lấy tiền đồi trắng thay đen Nghị Thành nghi ngờ những kẻ muốn lật đồ đài phát. Đã làm chuyện này. Nhưng với tình hình và thế lực của đường ra lúc này chỉ giống như một con cá nhỏ giữa đại dương xanh. Hoàn toàn không có khả năng chống trả. Hai người, hai luồng suy nghĩ khác nhau. Họ cứ như vậy được một lúc rồi mới bước vào bên trong tòa án. Việc ly hôn diễn ra rất thuận lợi. Không hề có tranh chấp khúc mắc gì. Tiểu Vi ký vào đơn ly hôn. Mà không cần đến bất cứ tài sản nào từ Nghị Thành. Cô ra đi với hai bàn tay trắng. Và lại với tình hình của đường ra hiện tại, nếu như phân chia tài sản, sẽ bất lợi cho anh. Hoàn thành xong thủ tục ly hôn, hai người cùng nhau rời khỏi tòa án. Mỗi người đi một bên, song song với nhau, nhưng không đối diện với nhau. Đến khi đi hết bậc cầu thang, dẫn xuống dưới. Hai người mới quay sang nhìn đối phương Mặc dù đã ly hôn Nhưng tình cảm Nghị Thành dành cho Tiểu Vi còn rất nhiều Anh mỉm cười Nhẹ nhàng nói Cuối cùng Em cũng được giải thoát rồi Em thấy vui chứ Tiểu Vi ngậm ngùi trong lòng Mà không dám nói ra Cô gật đầu Gắng gượng Tất nhiên là vui rồi Ly hôn với anh Là điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất Em thực sự có tình cảm Với Tuấn Khải hay sao? Câu hỏi này của Nghị Thành Khiến nụ cười giả tạo trên môi Của Tiểu Vi biến mất Trái tim của cô muốn đáp lại chữ không Nhưng lý trí lại không cho phép Cô không thể để một phút yếu lòng Mà đánh mất tất cả sự cố gắng Một ngày nào đó Khi cô tìm ra bằng chứng minh oan cho anh Và kẻ. đã giết bố mình. Cô nhất định phải đối diện với anh để nói hết sự thật. Còn hiện tại thì không. Tiểu Vy hít một hơi thật sâu, sõng dạc nói tiếp. Dĩ nhiên, tôi phải yêu Tuấn Khải thì mới ly hôn với anh chứ. Bây giờ mọi chuyện được giải quyết rồi, mối quan hệ của chúng ta cũng kết thúc rồi. Tôi có thể đường hoàng đến với người tôi yêu. Nếu như vậy thì... anh chúc em hạnh phúc. Lời anh nói nghe không thật lòng chút nào Rõ ràng anh đang rất đau khổ Nhưng anh giả vờ ổn để nói ra những điều cuối cùng Trước khi biệt ly Anh cứ nghĩ rằng Tiểu Vi có tình cảm với mình Hóa ra từ đầu đến cuối Chỉ có một mình anh chân thành Theo đuổi cuộc tình này Đúng là thật ngu ngốc Khi mà anh không nhận ra sớm hơn Tiểu Vi thì rưng rưng nước mắt Nhưng cô mỉm cười vui vẻ Cảm ơn anh Chúc anh mau chóng tìm được hạnh phúc của mình. Nhị Thành gật đầu quay lưng lại phía cô, và Tiểu Vi cũng vậy, cô nhanh chóng xoay người. Cả hai quay lưng về phía nhau, từng bước chân chậm rãi bắt đầu di chuyển, sự đau đớn len lỏi trong trái tim mỗi người. Rõ ràng là còn yêu nhau, nhưng lại không thể nào cùng nhau bước tiếp. Giữa họ còn quá nhiều bí mật mà không thể nào sẻ chia, không phải chuyện gì nói ra. Thì sẽ cùng nhau giải quyết được Có những chuyện dù có nói ra Cũng chẳng đi đến đâu Thậm chí còn rơi vào ngõ cụt Nếu như cả hai Cứ cố chấp Mùa thu năm ấy Giữa ánh nắng vàng trước cửa tòa án nhân dân Một mối tình đẹp kết thúc Một tình yêu mới chớm nở Đã vội vàng lụi tàn Có lẽ cả đời này Đường Tiểu Vi Sẽ không biết Đã có một đường nghị thành yêu cô đến điên dại Sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm, chỉ mong muốn cô ở lại bên anh. Và có lẽ cả đời này, Nghị Thành không biết, đã từng có một đường tiểu vi vì anh mà hy sinh tuổi xuân của mình, chấp nhận mất đi danh tiếng, chỉ để anh được an toàn. Hai người còn yêu, nhưng không ai ở lại. Năm năm sau, 7 giờ sáng, tại tập đoàn Phonix. trong căn phòng tĩnh lặng mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng thoang thoảng khắp nơi nghị thành ngồi sau bàn làm việc chăm chú nhìn tập tài liệu trước mặt đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh của tiếng gõ cửa nghị thành dừng tay lại ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện anh không biểu cảm gì ánh mắt đằng sau đôi kính không viền không hề sao động anh nhàn nhạt nói mời vào được người bên trong cho phép trợ lý phan đầy cửa ra cung kính chủ tịch người đại diện phụ trách bên dự án đại thanh báo cáo là ký xong hợp đồng ạ khoe môi nghị thành nò lên một nụ cười đầy ẩn ý cẩn thận gập tài liệu lại anh thở hắt một tiếng thành ầm chứa đựng sự thích thú hắn không biết gì chứ dạ vâng thưa chủ tịch mọi công việc đều được diễn ra một cách bí mật hơn nữa việc chủ tịch lên nhận chức cũng không được thông báo cho giới truyền thông Vậy chủ tịch định bao giờ trở về nước? Ba ngày nữa, cậu chuẩn bị vé cho tôi. Gấp như vậy sao ạ? Hợp đồng cũng ký rồi. Cũng đến lúc chúng ta phải đích thân ra mặt chứ. Trợ lý Phan chỉ nghe không đáp, im lặng quan sát từng cử chỉ của Nghị Thành. Năm năm trôi qua rồi, Nghị Thành thay đổi rất nhiều, không chỉ về ngoại hình mà về cả tính cách. Sau khi ly hôn với Tiểu Vi, anh chấp nhận lời đề nghị của Bảo Vân... cùng cô ta sang Mỹ để gầy dựng lại sự nghiệp. Năm năm không phải ngắn, nhưng nói đủ để chứng minh Nghị Thành nỗ lực đến như thế nào. Số tiền bồi thường hợp đồng năm đó, Tuấn Khải đưa chỉ đủ hoàn trả tiền cổ phiếu chứng khoán cho các cổ đông. Còn những thứ tiền khác thì không đủ. Đài Phát đứng trên bờ vực phá sản, Nghị Thành phải đem bán tất cả những gì thuộc về đường ra để cứu vãn tình hình. Mặc dù tình hình khả quan hơn, Nhưng Đài Phát mất đi vị thế trên thương trường, cơ hội làm ăn không còn nữa. Chính vì vậy mà Nghị Thành mới cùng với Bảo Vân đi sang Mỹ. Gầy dựng lại mọi thứ ở một nơi xa lạ, không phải dễ dàng. Tuy nhiều lần Bảo Vân ngò ý, muốn để bố cô ta giúp, nhưng anh đều từ chối. Bên cạnh xin vào làm một tập đoàn lớn để có thêm kinh nghiệm, thì Nghị Thành phải chạy vậy khắp nơi, làm đủ mọi công việc, Để trang trải cuộc sống bên này Và gửi về cho bác quản gia Một số tiền để lo cho mẹ anh Trong thời gian khó khăn Dù không muốn Nhưng anh phải đóng cửa đài phát Nhường lại nó cho người khác Để có vốn đầu tư Quyết định này đã khiến anh mất ngủ nhiều ngày Bởi vì dù sao đài phát Cũng chính là tâm huyết Cả đời của bố anh Và rồi trời không phụ lòng người Số tiền có được từ việc bán đài phát Và tiền tiết kiệm mà anh tích góp được, anh đầu tư vào một dự án xây dựng lớn vào hai năm trước. Với quyết định liều lĩnh khi đó, đã giúp anh thành công lập ra tập đoàn Phượng Hoàng. Dù chỉ mới thành lập được hai năm, nhưng mà Phượng Hoàng thu được rất nhiều lợi nhuận và dự án lớn nhỏ. Đặc biệt là dự án xây dựng hợp tác cùng với Hoàng Trường lần này. Nó khiến anh thực sự hào hức vì sắp được tái ngộ. Năm năm qua, thời gian đã quá tàn nhẫn khi lấy đi của anh rất nhiều thứ. Để rồi giờ đây những điều anh nhận lại chỉ là thú vui bên ngoài. Còn những gì ẩn sâu bên trong, vốn dĩ, đã tan vỡ từ lâu. Tan vỡ mà không thể hàn gắn từ cuộc hôn nhân ấy. Chủ tịch à, đám cưới của anh và cô Bảo Vân, anh định tính thế nào đây? Giọng nói của trợ lý Phan khiến nghị thành giật mình. Thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung Anh đưa mắt nhìn anh ta Và lắc đầu Chuyện này để sau đi Tôi chưa có dự định Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài Nghị Thành gật đầu đồng ý Ngay khi trợ lý Phan vừa mới quay lưng đi Anh liền lên tiếng Cảm ơn Câu nói này có phần bất ngờ và đường đột Khiến trợ lý Phan Cũng phải quay đầu vì không tin vào những gì mình nghe thấy Anh ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt sáng rực. Chủ tịch vừa nói gì? Cậu thực sự không nghe thấy sao? Trợ lý Phan gật đầu lìa lìa, nghị thành chỉ bật cười nhàn nhạt, nhạt nói lại. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì trong suốt 5 năm qua, cậu luôn ở bên cạnh và giúp đỡ tôi. Từ lúc tập đoàn phá sản, đến khi tôi làm lại được mọi thứ. Vậy mà tôi cứ tưởng có chuyện gì? Có nhiều lần tôi định nghỉ việc rồi đấy chứ. Tôi phải đi tìm chủ khác, nhiều cái bất cập. Thế nên tôi thôi. với lại làm việc với chủ tịch quen rồi. Bây giờ làm việc với người khác, tôi cảm thấy ngượng nghịu. Nếu anh muốn cảm ơn tôi, thì anh cứ tăng lương cho tôi là được. Dứt lời trợ lý Phan nhoèn miệng cười láu cá, Nghị Thành cũng không còn tức giận vì mấy lời bông đùa này nữa. Anh gật đầu ho lên mấy tiếng ra hiệu. Thôi được rồi, cuối tháng này tôi bảo phòng kế toán tăng lương cho cậu Chủ tịch, thật sao? Nhưng mà chỉ tháng này thôi Vâng vâng, cảm ơn chủ tịch Nghe được tin tốt trợ lý Phan hí hừng trong lòng nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình Cánh cửa phòng đóng lại đồng thời vang lên một âm thanh lớn Nghị Thành hít một hơi thật sâu tựa lưng vào thành ghế nhắm nghiền đôi mắt lại Suốt năm năm qua Anh không hề cô độc một mình trên đất khách quê người, mà luôn có trợ lý Phan bên cạnh. Ban đầu dự định của anh là một mình sang đây để tìm kiếm cơ hội. Nhưng rồi bằng cách nào đó, trợ lý Phan lại đi theo. Hai người lặn lội tìm kiếm việc làm, chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền. Nhiều lần anh khuyên trợ lý Phan nên trở về nước. Với bằng cấp của anh ta, chắc chắn sẽ tìm được một công việc tốt hơn với một người chủ mới. Dẫu sao anh ta đang còn một người mẹ già, đang nằm trong bệnh viện, nên không thể nào theo một người chủ trắng tay giống như anh được. Thế nhưng trợ lý Phan nhất quyết không đi, một mực ở lại đây cùng với anh 5 năm trời, để rồi bao nhiêu nỗ lực của họ đều được đền đáp xứng đáng. Năm năm trước kia, khi xảy ra biến cố, anh cứ tưởng rằng bản thân mình mất hết tất cả, thật không ngờ. Vẫn còn những người thân cận bên cạnh giúp đỡ anh. Suốt khoảng thời gian qua, anh cật lực làm việc ngày đêm, bán mạng để có tiền. Không phải vì muốn trở nên giàu có, mà chờ đợi ngày trở về để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của bố. Không có tiền, vụ án năm xưa dần dần chìm vào quên lãng, bên phía cảnh sát cũng ngưng tìm kiếm. Còn anh thì khác. 5 năm hay là 10 năm? Anh vẫn nhớ như in những gì diễn ra. Bây giờ anh có địa vị. Tất cả những gì anh cần, chỉ là thời gian mà thôi. Không gian tĩnh lặng trong phòng nhanh chóng bị phá vỡ. Bởi tiếng ồn ào bên ngoài truyền đến. Nghị Thành mở mắt ra, ngồi dậy chỉnh sửa lại trang phục. Sau đó anh lên tiếng. Mời vào. Được sự cho phép, Bảo Vân đầy cửa bước vào. Cô ta mỉm cười sạng sỡ, chạy đến chỗ của anh. anh thành thành đứng dậy giang rộng vòng tay ôm bảo vân vào lòng bàn tay vuốt nhẹ mái tóc rối ân cần hỏi han sao em lại đến đây không phải em nói đang đi chơi với bạn sao vì nhớ anh nên em mới đến đấy anh không thích à nếu không thích thì em về nhá. bảo vân giận dỗi rời khỏi vòng tay của nghị thành anh vội vàng kéo cô lại và rũ dành cô không phải là không thích Bà chỉ sợ lúc em đến, anh lại không có ở văn phòng. Mà thôi, đến giờ trưa rồi, anh đưa em đi ăn, xem xe như để xin lỗi nhá. Dạ vâng ạ, em đi ra xe trước, anh sắp xếp tài liệu, anh ra ngay. Anh phải nhanh lên đi nhá, em đói rồi. Nghị Thành gật đầu đáp lại, Bảo Vân hí hừng nhanh chân xuống tầng hầm để đợi Nghị Thành. Anh nhìn theo bóng dáng của cô ta khuất dần, rồi chậm rãi tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ở tay trái xuống. Lấy tạm chiếc áo vét vắt sau ghế Nghị Thành nhanh chóng xuống hầm gửi xe Chiếc xe màu đen dừng lại Trước một nhà hàng Nhật Bản Bảo Vân khoác tay cùng Nghị Thành Vui vẻ bước vào bên trong Hai người đến phòng ăn đã đặt trước Vừa ngồi xuống ghế Nghị Thành cất tiếng hỏi Anh biết em muốn ăn đồ Nhật Nên mới đặt chỗ này Em thích chứ Ăn ở đâu chả được Miễn sao đi cùng anh là được rồi Nụ cười trên môi Bảo Vân gượng gạo dần Dù cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể Nhưng dường như điều đó Không làm cho Nghị Thành bận tâm Để bầu không khí không trùng xuống Bảo Vân nhanh chóng chuyển chủ đề Em nghe nói dự án xây dựng Đại Thanh Ký hợp đồng xong rồi có đúng không anh? Ừ Trợ lý Phan mới thông báo cho anh biết Vậy Anh định trở về nước sao? Ừ Câu trả lời của anh khiến Bảo Vân trở nên lo lắng Trở về nước chẳng phải cơ hội Để anh gặp lại Tiểu Vi sao? Thời gian và tình cảm suốt 5 năm qua Bảo Vân không muốn Chỉ vì sự xuất hiện của một người Mà mất đi tất cả Nhìn biểu cảm trên gương mặt của Bảo Vân Nghị Thành cũng đoán ra được phần nào Những điều mà cô ta đang suy nghĩ Hạ đôi đũa trên tay xuống Anh ho lên một tiếng và hắng giọng Anh về đó chỉ vì công việc thôi Dù sao cũng 5 năm Anh chưa về thăm mẹ Chả nhẽ Em không muốn anh về gặp mẹ sao? Ấy, không phải Em có nói gì đâu ạ Mà em về nước cùng anh có được không Được chứ Ba ngày nữa chúng ta sẽ bay Bây giờ em ăn đi Đồ ăn nguội hết cả rồi đấy Bảo Vân gật đầu lìa lìa Bên ngoài cô ta tỏ ra vui vẻ Với bữa ăn không thích trước mặt Hai người cùng nhau dùng bữa Trong suốt bữa ăn Cũng không có nhiều lời qua lại Đến giữa bữa Từng cử chỉ của Bảo Vân chậm dần Cô ta hướng ánh nhìn về phía Nghị Thành, trong lòng có điều muốn hỏi, mà lúng túng không biết mở lời thế nào. Sự ngập ngừng ấy diễn ra được một lúc, khi đã lấy được dũng khí, Bảo Vân mới dám lên tiếng. Nghị Thành, chuyện kết hôn của chúng ta... Hiện tại anh chưa nghĩ đến chuyện đó, với lại tình cảm của chúng ta chưa đủ để tiến đến hôn nhân. Chưa đủ, hay anh anh chưa quên được Tiểu Vi? Năm năm. Bảo Vân đợi chờ anh 5 năm Dẫu biết rằng anh chưa thể nào quên được Tiểu Vi Nhưng cô ta vẫn luôn cố chấp Đã rất nhiều lần Nghị Thành từ chối đón nhận tình cảm Từ chối kết hôn với Bảo Vân Ngay cả đến thời điểm hiện tại Mối quan hệ giữa hai người đối với anh Chỉ là tình cảm anh em Việc kết hôn là đề nghị từ bố của Bảo Vân Mặc dù ông ta không thích anh Nhưng Bảo Vân là đứa con gái duy nhất Dù thế nào Cũng đành phải chiều theo ý con gái Sự im lặng của Nghị Thành khiến Bảo Vân không thể nào chờ đợi. Cô ta sốt sáng. Anh Thành, anh mau trả lời em đi chứ. Có phải anh đang còn lưu luyến? Con bé đó có phải không? Anh có quyền không trả lời câu hỏi của em. Đừng bắt anh làm những gì mà anh không muốn. Chuyện kết hôn là do bố em đề nghị. Anh chưa nhận lời và cần thời gian để suy nghĩ. Nếu như em cảm thấy không đợi được, em có thể hủy. Anh không ép. Bữa ăn đang rất vui vẻ, bỗng chốc trở nên căng thẳng sau vài câu nói. Nghị Thành hạ đũa xuống, đối diện với Bảo Vân, anh lại tiếp tục. Chẳng phải anh nói về em, là không được nhắc đến cô ấy rồi sao? Hai bọn anh ly hôn và chẳng còn quan hệ gì. Tình cảm giữa chúng ta đang rất tốt, anh không muốn làm nó xấu đi. Và em nên biết điều như vậy. Anh Thành, em... chuyến bay về nước khởi hành sau ba ngày tới. Nếu như em muốn đi về anh, em phải dẹp bỏ những tư tưởng của quá khứ trong đầu đi. Còn nếu không, em đừng có làm phiền anh. Dứt lời Nghị Thành đứng dậy, bỏ mặc Bảo Vân ở đằng sau. Anh xài bước nhanh ra quầy thu ngân thanh toán tiền, rồi lái xe đến tập đoàn. Đến khi Bảo Vân chạy ra bên ngoài, thì nhìn thấy anh đã đi xa rồi. Cô ta hậm hực rậm chân mấy cái, sau đó bắt taxi trở về nhà. Xuất quãng đường đi Bảo Vân cứ mặt nặng mày nhẹ Trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu Bởi vì không giải tỏa được cơn giận dữ Nghĩ lại thái độ khi nãy của Nghị Thành Rõ ràng là anh đang còn tình cảm với Tiểu Vi Nên mới cấm cô ta Không được nhắc đến Đã năm năm trôi qua Cứ tưởng với những gì mà Tiểu Vi làm với Nghị Thành Sẽ khiến cho anh càng thêm căm hận cô Thật là không ngờ Không có gì thay đổi Ngoài mặt anh khăng khăng khước từ những thứ. Nhưng với cảm nhận của mình, Bảo Vân dám chắc anh ta đang còn nuôi hy vọng. Mật hơn 20 phút đi đường, cuối cùng trở về triệu ra, Bảo Vân trả tiền taxi rồi xuống xe bước vào nhà. thấy cô ta về, quản ra và người làm nhanh chóng, xếp thành hai hàng và cúi đầu chào hỏi. Ngày thường Bảo Vân đã là con người khó chiều không vừa ý liền quát tháo, hôm nay nhìn tâm trạng không tốt. nên đám gia nhân ai ai cũng run sợ họ cúi gập người xuống không dám nhìn thẳng vào người đối diện bảo vân lại gần chỗ quản gia sẳng giọng hỏi bố tôi đâu rồi dạ ông chủ đang làm việc ở trên phòng riêng thưa cô bảo vân không đáp lại trực tiếp bước lên cầu thang thấy như vậy bác quản gia vội vàng ngăn cản ấy cô chủ không được phép lên đâu ạ trong thời gian làm việc Ông không muốn bị quấy rầy, Đến cả tôi, mà ông lại dám cấm à? Tôi chỉ làm theo những gì ông chủ căn dặn, mong cô lượng thứ. Căn dặn? Đây là nhà của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Ông nên nhớ, ông chỉ là một quản gia quen và không có quyền lên tiếng, ông hiểu chưa? Bảo Vân đẩy mạnh quản gia sang một bên, rồi nhanh chân đi lên lầu. Thái độ hách dịch của cô ta đối với người lớn tuổi khiến ai nấy đều cảm thấy bức xúc và phẫn nộ. Nhưng thân phận của họ thấp kém, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng mà không thể làm gì hơn. bà quản gia sau khi bị mắng, chỉ biết lắc đầu cho qua rồi phẩy tay ra hiểu cho mọi người, tiếp tục công việc của mình. Tránh trường hợp lát nữa Bảo Vân lại giờ chứng chút giận lên người khác. Đứng trước cửa phòng, Bảo Vân không gõ cửa, mà trực tiếp bước vào trong. Cô ta tiến thẳng đến bàn làm việc của bố mình, đập mạnh tay xuống bàn. Có phải bố nói gì với anh Thành có phải không ạ? Ông Đạt nâng gọng kính Đôi mắt đục Chăm chú nhìn vào bàn báo cáo trước mặt Phong thái vô cùng điềm đạm Không phải bố cấm con Là không được làm phiền bố Trong lúc bố đang làm việc hay sao? Con không quan tâm Con chỉ muốn biết Có phải bố nói gì Khiến cho anh Thành thay đổi quyết định hay không? Thay đổi á Nó bao giờ đồng ý cưới con đâu mà thay đổi với chả không thay đổi còn bớt ảo tưởng lại đi. Bệnh này khó chữa lắm. Bố! Nếu như không còn chuyện gì thì đi ra ngoài. Bố không dành để nói chuyện. Bảo Vân tức giận nắm chặt tay đến nỗi lòng bàn tay in hẳn những dấu vết đỏ của mấy chiếc móng. Ánh mắt sắc lẹp, đang nhìn chăm chăm về phía bố mình. trái ngược với tâm trạng bực bội của người trước mặt, ông Đạt lại vô cùng bình tĩnh. Âm thanh sột soạt bởi tiếng lật trang sách đang vang lên liên tục. Bố, bố không thể nào rộng lượng hơn, với anh ấy dù chỉ là một lần sao. Ông đạt ngừng hành động đang làm, ông ngẩng đầu lên nhìn đứa con gái bướng bỉnh ông thờ dài. Bố cho phép con kết hôn với nó là bố rộng lượng lắm rồi, còn việc nó có đồng ý hay không, không nằm trong quyền hạn của bố. Nhưng lần nào gặp mặt, bố cũng tỏ vẻ khó chịu với anh ấy. Bố không thể vì con gái của mình được sao? Triệu bảo vân... Con nghe cho kỹ đây Bố đã vì con mà rất nhiều lần Chứ không phải một lần Đừng đi quá giới hạn chấp thuận cho con cưới nó là quá đáng lắm rồi Việc đến được với nhau hay không Không liên quan đến bố Nhưng bố không hiểu Ngoài kia bao nhiêu người Tại sao con không thích Mà nhất định phải là nó Bố làm sao có thể hiểu được tình yêu Mà con dành cho anh ấy lớn như thế nào Bao nhiêu năm qua con luôn làm theo những gì bố muốn. Bây giờ con chỉ xin bố một lần này thôi. Bố, bố quên chuyện cũ đi có được không ạ? Ông đặt trầm ngâm không đáp, sau cùng là im lặng, không nói thêm lời nào. Âm thanh lật trang sách bắt đầu vang lên. Bảo Vân đứng như trời trồng, nhìn hành động của bố mình mà thở dài ngao ngán. đường đối diện với ông thêm một lúc lâu, sau đó mới lặng lẽ rời đi. Cành cửa gỗ đóng lại, kèm theo âm thanh khá lớn, lúc này bàn tay đang cầm tài liệu của ông Đạt run rẩy một bên mép giấy. Nhàu nhĩ đi nhiều, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía trước, nhưng đầu óc lại không thể nào để ở đây. Ông Đạt không có con trai, bà Vân là đứa con duy nhất, nên mọi tình thương ông đều dành cho cô. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là điều gì, chỉ cần Bảo Vân thích, nhất định ông lấy cho bằng được. Những chuyện kết hôn lần này thực sự nằm ngoài tầm cho phép. Ông Đạt không đồng ý, thậm chí sâu trong lòng còn phản đối kịch liệt. Nhưng biết làm sao đây, đứa con gái ương ngạnh của ông lại cố chấp đến cùng. chấp nhận một kẻ, ông coi là kẻ thù làm con rể, đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của ông. Mặc dù mấy năm qua, Nghị Thành chưa một lần hồi đáp lại lời đề nghị kết hôn với Bảo Vân của ông, Nhưng ông luôn có linh cảm, Bảo Vân sẽ làm đủ mọi thứ để chuyện này thành sự thật. Chậm rãi gấp lại tài liệu, ông thở hắt ra một tiếng rồi ngả lưng về sau, đôi mắt mờ đục nhắm nghiền lại để nghỉ ngơi. Ngày hôm nay, ông đã đối mặt với quá nhiều vấn đề, tinh thần cũng vì vậy mà giảm xuống. Có lẽ ông cần một giấc ngủ sâu. 12 giờ đêm, biệt thự Trịnh gia Căn hầm nhỏ tồi tàn dưới nhà giữa đêm khuya phát ra âm thanh của roi da và tiếng gào khóc thảm thiết của một người con gái. Trong bóng tối, sáng hình một người đàn ông to lớn in lên tường. Trên tay của hắn cầm một chiếc roi da, liên tục quất vào người con gái đáng thương. Đôi mắt của hắn đỏ rực đầy giận dữ, lực ở cánh tay ngày một mạnh thêm. Hắn nghiến răng ken két, giọng nói mang theo sự phẫn nộ. Dám tiếp xúc với đàn ông à, cô giỏi lắm. Hôm nay tôi phải đánh chết cô, để xem cô còn dám cãi lời của tôi hay không. tha cho tôi, tôi không làm gì cả. tha cho tôi đi mà, tôi đau. tha cho cô, cô nghĩ rằng tôi dễ dàng tha cho một kẻ không nghe lời của mình sao. Đừng có ảo tưởng. Tôi đau, tôi xin anh. Anh làm ơn dừng lại đi. Tôi xin anh. Mặc kệ cho cô gái đó van nài thế nào, Hắn ta vẫn lạnh lùng bò ngoài tai chiếc roi da vô tình liên tục đánh mạnh xuống người của cô gái đó, lớp áo mỏng bên ngoài rách dần, máu tươi thấm đẫm nhiều màng. Trên gương mặt xinh đẹp kia xuất hiện nhiều vết bầm tím, và cô gái đó vẫn cố gắng cầu xin, dẫu biết rằng hắn sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi hắn thỏa mãn. Hơi thở của cô yếu dần, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu mà gục xuống dưới nền đất lạnh. Lúc này hắn mới dừng tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn người con gái đáng thương đang nằm ở dưới đất. Nếu như tôi còn thấy cô nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào khác, hậu quả của cô như thế nào? Cô biết rõ rồi đấy. Hắn ném roi ra sang một bên và quay người bước đi để cho cô nằm thoi thóp trên sàn. Tiểu vi nhìn theo bóng của Tuấn Khải. Bây giờ ngay cả đến khóc, cô cũng chẳng còn sức lực. cô co mình lại trong căn phòng tối đôi tay yếu ớt ôm chặt lấy bà vai máu và nước mắt hòa lẫn lắm một những vết thương cũ trên người còn chưa lành nay lại thêm những vết thương mới đã không biết bao nhiêu lần cô chết đi sống lại chỉ vì những trận đòn roi vô cớ của tuấn khải tuy vậy trong đầu của cô chưa một lần nghĩ đến chuyện dại dột bởi vì cô luôn luôn nhớ lý do Cô đến đây là gì? Năm năm trước sau khi ly hôn với Nghị Thành, Tiểu Vi chuyển đến sống trong trịnh gia với thân phận là bạn gái của Tuấn Khải. Nhưng tất cả chỉ là trên giấy tờ. Năm năm đó, cô đồng ý ly hôn với Nghị Thành trở thành bạn gái của hắn để đổi lấy số tiền đền bù cho số cổ phiếu chứng khoán bị bán đi, cũng như giúp Nghị Thành không vướng phải tội phạm thương mại. ngoài ra việc dọn đến sống trong trịnh gia là bởi vì cô có mục đích riêng cô muốn ở gần tuấn khải nhân cơ hội phải tìm bằng chứng để vạch trần hắn suốt năm năm qua những thứ cô cần đều rất mơ hồ và đánh đổi lại chính là những vết thương về mặt thể xác tuấn khải cấm cô ra khỏi nhà giam cầm cô trong ngôi biệt thự lạnh lẽo này giấc mơ bước chân vào giảng đường đại học của cô cũng bị hắn dập tắt mang tiếng đến ở trong trịnh gia với thân phận là bạn gái của Tuấn Khải nhưng hắn đối xử với cô không khác nào kẻ hầu người hạ thậm chí còn thậm tệ hơn như thế Tiểu Vi ho lên vài tiếng một dòng máu tươi chảy xuống từ khóe môi lần này Tuấn Khải còn nương tay những lần trước cô không biết bản thân mình bị đánh ngất đi bao nhiêu lần nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng cô không chịu được bao lâu chợt cánh cửa nhà kho đột ngột mở ra, chút ánh sáng le lói từ bên trên hắt xuống, gieo cho cô bao nhiêu hy vọng, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt khi thấy bóng dáng của người đi đến. Tuấn Khải cầm trên tay hộp cứu thương, tiến lại gần cô. Hắn đỡ cô ngồi dậy, tựa vào lòng của mình, chất giọng trầm ấm lo lắng truyền đến bên tai, khác hẳn với sự điên cuồng giận dữ khi nãy. "Để tôi bôi thuốc cho em." Tiểu Vy dùng chút sức lực ít ỏi của mình đẩy tay hắn ra xa. Cô không muốn bản thân phải chạm vào một kẻ đi tiện như hắn. Giọng nói thều thào, không xa hơi. Cút đi! Cút! Đừng có động vào người tôi. Tôi không muốn làm em đau. Em đừng có bướng bỉnh, Nằm im cho tôi bôi thuốc. Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào những vết thương đang dì máu trên người của cô. Dù muốn phản kháng, nhưng cô không thể nào làm được cơ thể cô mềm nhũn đau đến chết đi sống lại nước mắt vô thức lăn dài trên má có lẽ không chỉ cảm nhận cơn đau từ thể xác mà còn cả tinh thần Tuần khải nhanh chóng nhận ra gương mặt méo xệch cùng với giọt nước mắt của tiểu vi lòng hắn cảm thấy rối ren vội vàng đưa tay lên lau đi rồi ân cần hỏi han em sao thế này em đau ở đâu hay là tôi gọi bác sĩ đến Tiểu Vi nhìn Tuấn Khai bằng ánh mắt đầy hận thù từng lời nói từng cử chỉ quan tâm mà hắn dành cho cô lại càng khiến cho cô thêm ghê tởm. sau mỗi lần bạo hành những trận đòn roi thừa sống thiếu chết hắn lại luôn tỏ ra ân cần chăm sóc rồi lại bôi thuốc cho cô đôi lúc cô tự hỏi tại sao bản thân lại có thể sống cùng với một tên bệnh hoạn như vậy Mỗi lần thấy cô nói chuyện hay tiếp xúc với người đàn ông khác, hắn đều hóa điên. Nhưng sau khi bình tĩnh, hắn lại lo lắng cho cô. Tiểu Vi nắm chặt hai tay, cô gần giọng vào hỏi. Tại sao anh đối xử với tôi như thế? Không phải ban đầu thỏa thuận là chỉ cần tôi ly hôn với Nghị Thành và đồng ý giả làm bạn gái của anh sao? Ai cho anh quyền kiểm soát cuộc sống của tôi? Cuộc thỏa thuận giữa hai người chỉ đơn thuần là cô ly hôn với Nghị Thành dạ vòi làm người yêu của hắn thì hắn giúp Nghị Thành trả được số nợ do số cổ phiếu kia. Tiểu Vi từng nghĩ rằng nếu như cô ở gần hắn chắc chắn có thêm thông tin hữu ích. Nhưng mà năm năm thứ cô nhận được chỉ là đòn roi và sự tra tấn. Đối diện với Tiểu Vi Tuấn Khải không những né tránh ánh mắt căm hận ấy ngược lại còn tỏ ra vô cùng thích thú Khi nhận được câu hỏi đó của cô Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối Đã dính máu của cô Bởi vì tôi yêu em Nên tôi mới không cho phép em Được rời xa tôi Yêu Tình yêu điên cuồng của một kẻ bệnh hoạn sao <cười> Nó có gì là sai nào Ngay từ lần đầu gặp em Tôi đã thích em rồi Đáng tiếc Em lại cưới kẻ thù không đợi trời chung với tôi Những gì tôi làm năm năm trước, tất cả chỉ để có được em. Tôi biết đến bây giờ, em ở lại trịnh gia là để tìm bằng chứng vạch trần tôi. <cười> Nhưng mà không sao, biện em còn ở đây, tôi sẽ không quan tâm đến mục đích của em là gì. Có điều nếu tôi thấy em nói chuyện hay là tiếp xúc với người đàn ông khác, tôi sẽ giết chết em. Biểu cảm trên gương mặt của Tuấn Khải dần dần trở nên đáng sợ. Hai mắt của hắn tối đen, khỏe môi nhếch lên nở một nụ cười nửa miệng, đầy ẩn ý. Bàn tay của hắn tiếp tục bôi thuốc lên vết thương cho cô. Tiểu vi dùng mình. Trước những gì vừa mới diễn ra, cô không ngờ rằng bấy nhiêu lâu nay bản thân của cô đã sống cùng với một con quỷ, đội lốt người. Tình yêu hắn dành cho cô. Cô chưa một lần cảm nhận được Thứ cô thấy ở hắn là một kẻ điên loạn, sẵn sàng làm mọi chuyện để có được thứ mình muốn. Có lẽ đối với hắn, cô không phải là người hắn yêu, mà là chiến lợi phẩm. Sau một cuộc đấu đá trên thương trường, một chiến lợi phẩm mà hắn không thể nào để mất. Tuấn Khải bôi thuốc cho Tiểu Vi xong, hắn bế cô lên phòng nghỉ ngơi, đặt thân hình yếu ớt đầy vết thương đó xuống giường, cẩn thận đắp chăn ngang ngực. sau đó rời đi sau khi cánh cửa gỗ đóng lại tiểu vi mới dần lái lại được sức lực một giây ở bên cạnh hắn cũng khiến cho cô cảm thấy ghê tởm vậy mà suốt năm năm qua cô vẫn cố chấp ở lại trịnh xa với hy vọng tìm được bằng chứng năm đó tuấn khải hứa bồi thường thiệt hại cho đài phát cũng như dừng việc hợp tác giữa hai bên và không để cho pháp luật can thiệp sâu hơn đổi lại tiểu vi phải ly hôn và đến trịnh gia sống với xanh nghĩa là người yêu của hắn. Việc dừng hợp tác giữa hai bên là điều có thể cứu vãn Đài phát lúc đó. Bởi vì số tiền nợ các cổ đông rất nhiều, nếu như tiếp tục xây dựng một công trình lớn, sẽ khiến Đài phát tổn thất nặng nề hơn. Cũng vì lẽ đó mà Tiểu Vi chấp nhận cuộc thỏa thuận này. Suốt năm năm chung sống, không biết bao nhiêu lần cô bị đánh đập, nói chuyện với người lạ, bước chân ra khỏi vùng kiểm soát. Tất cả dù chỉ là việc nhỏ nhất, cô đều bị bạo hành điều duy nhất hắn có thể cho cô chính là chưa đi quá giới hạn nếu cô không cho phép nhưng mà trên cơ thể của cô lại chẳng chịt những vết thương mới và vết thương cũ cứ lẫn lộn hoặc cũng chẳng thể nào phân biệt được vết thương nào cũ vết thương nào mới sau trận đòn roi khi nãy tiểu vi không còn sức lực tay chân của cô mềm nhũn cô chỉ biết nằm im bất động Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Phía trên góc bên phải của trần nhà có gắn camera quan sát. Trong phòng ngủ lắp camera, quả thật có phần khó chịu, nhưng cô đã quá quen với nó. Bởi ở biệt thự này không chỉ có một, mà chỗ nào cũng có camera. Chỉ cần một hành động lạ của cô thôi, hắn cũng biết. Nên việc có được bằng chứng hay là thêm thông tin gì là điều rất khó khăn. Người làm trong nhà này thì như khúc gỗ, Ai nấy đều lầm lý ít nói, những người hoạt bát hơn thì không ai tiết lộ hay hó hé chuyện gì. Trong lòng của cô dâng lên vài phần bất lực, bởi những gì cô biết thêm trong năm năm qua đều là vô nghĩa. Chợt quản lý từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một bát cháo nóng, tỏa khói nghi ngút. Nhìn thấy bác, cô muốn ngồi dậy cho phải phép, nhưng cô chẳng còn sức lực để dựa vào. Quản gia Lý nhanh chân tiến đến chỗ cô, nhẹ nhàng đặt bát cháo bên cạnh, sau đó ngồi xuống kế bên cô. Không cần phải cố, không cần phải giữ phép lịch sự. Đã năm năm rồi còn gì? Cháu cảm ơn bác. Ở nghĩa cái gì? Tôi chỉ không muốn cậu chủ thêm phiền phức khi mà trong nhà có người chết thôi. Quản gia Lý là người độc miệng, những gì bà ta nói đều rất khó nghe. Đối với Tiểu Vi, Đó lại chính là lời quan tâm. Sống ở đây lâu như vậy, Tiểu Vi chỉ nói chuyện được với quản gia Lý, còn những người khác thì chưa nổi ba câu. Trong trịnh gia quản gia Lý là người có tiếng nói nhất, thậm chí có nhiều lần bà ta dám chỉnh đốn lại Tuấn Khải, mà không sợ hắn nổi điên. Có điều bà rất khép kín, dù cô đã từng thử làm thân với bà, nhưng mà không có gì khả quan. Ăn chút cháo rồi uống thuốc, Ngỉ ngơi một lát là đỡ hơn. Ngày mai cậu chủ không có nhà, cô không cần xuống làm việc. Ngày mai Tuấn Khải không có nhà sao ạ? Anh ấy đi đâu ạ? Cô muốn biết đến như vậy thôi sao? Tiểu Vy nhanh chóng thu lại dáng vẻ hấp tấp của mình. Ngày mai Tuấn Khải không có nhà, đây chính là cơ hội tốt để cô rời khỏi biệt thự. Kể từ sau khi bị bắt quả tang trốn thoát vào hai tháng trước, cô đã không được đi ra ngoài. Vậy nên khi nghe tin... Cô mới mừng rỡ như vậy. Tiểu Vi cười gượng. Cô lần tránh ánh mắt đang dò xét của quản gia Lý, đang dừng trên người của mình. Cô còn chưa kịp nói, quản gia Lý lên tiếng luôn. Tập đoàn đang có một dự án lớn. Nghe nói đối tác lần này ở nước ngoài. Do nó quan trọng nên cậu chủ mới phải xem lại toàn bộ hợp đồng. Bởi vậy mới ở lại tập đoàn làm việc. Cháu cảm ơn bác. Ăn rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai, tôi giúp cô ra ngoài. Bác, bác nói thật chứ ạ? Tôi không rảnh để đùa giỡn với cô. hơn nữa mấy lần trước, đều là tôi giúp cô còn gì. Tiểu Vy cảm kích vô cùng trước những lời mà quản gia Lý nói. Mặc dù nhiều lần cô cố gắng trốn ra khỏi nhà, đều có sự giúp đỡ của quản gia Lý. Nhưng đây chính là lần đầu tiên bà ta công khai giúp đỡ cô như vậy, thậm chí còn nói ngay trước mặt cô. Có điều Tiểu Vi không quá đề tâm chuyện này, cô cố gắng gượng, ăn hết bát cháo, uống thuốc và nghỉ ngơi. Với những vết thương trên người cô hiện tại, việc di chuyển tạm thời có thể sẽ khó khăn. Nhưng cô lại không thể nào bỏ qua một cơ hội tốt giống như ngày mai. Bằng bất cứ giá nào, cô phải đến những nơi mà lâu ngày cô chưa đến. Giúp Tiểu Vi ăn cháo băng bó lại vết thương xong xuôi, quản gia Lý cũng rời đi. bước đến ngưỡng cửa bà ta quay đầu lại nhìn người con gái đang nằm bất động trên giường trong lòng dâng lên sự thương cảm khó tả nuôi nấng tuấn khải từ bé quản gia lý hiểu rõ hắn là người như thế nào tàn bạo ra sao nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy hắn đối xử với một cô gái như vậy chỉ vì một lý do vô cùng ngớ ngẩn hắn muốn độc chiếm cô cho riêng mình trở nên điên loạn Khi nhìn thấy cô nói chuyện với người đàn ông khác Trước kia Tuấn Khải thường xuyên dẫn gái về nhà Quản lý ra cũng chẳng bần tâm Bởi vì mấy cô gái chân dài đó Đều là tình một đêm Cho đến khi Tiểu Vi xuất hiện trong trịnh gia Với tư cách là bạn gái của Tuấn Khải Quản gia Lý mới dần dần hoài nghi Có thể vì lẽ đó Bà bán 5 lần bày lượt Giúp Tiểu Vi trốn thoát ra ngoài Trốn ở đây không phải là đến một nơi khác, mà là ra ngoài để tới những nơi bản thân cần đến. Và ý định trốn thoát trong đầu Tiểu Vi chính là như vậy. Thầy quản gia Lý đang đứng cạnh cửa nhìn mình, cô nghi hoặc lên tiếng. Bác Lý, bác còn chuyện gì căn dặn ạ? không có gì, cô nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi nhé Vâng ạ. Tiểu Vi không hỏi gì thêm. Cô nhắm nghiền mắt lại và nghỉ ngơi. Quản gia Lý thuận tay tắt đèn phòng, rồi đóng cửa lại. Bước xuống phòng khách, bà thấy người làm vườn và con bé Mai giúp việc, đang đứng ngóng. lấy làm lạ, bà lên tiếng hỏi. Khuya rồi, hai người còn không đi ngủ à? Đứng đây làm cái gì? Cô chủ thế nào rồi ạ bà? Vẫn ổn, tôi cho uống thuốc rồi, nghỉ ngơi rồi. Mà hai người thức đến giờ này. Chỉ để hỏi thế thôi á. Lúc này bác Sâm làm vườn mới lên tiếng. Khi nãy bọn tôi nghe tiếng quát tháo của cậu chủ, với tiếng roi da to quá, nên đâm ra lo lắng. Mấy hôm trước, cô chủ mới bị đánh xong, hôm nay lại thêm một trận. Tôi chỉ sợ cô ấy không chịu nổi. Ổn hết rồi, hai người không mau về phòng mà nghỉ đi. Sáng mai còn phải dậy sớm làm việc. Vâng. Hai người họ đồng thanh trả lời, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, bác sâm cất tiếng. Quản gia Lý này, chúng ta có nên giúp? Nếu như ông không muốn cậu trụ nổi điên, rồi tiễn ông xuống suối vàng, thì ông ấy phải dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi. Tôi hiểu rồi. Nhìn thái độ nghiêm trọng của quản lý ra, hai người họ không ai dám hó hé gì thêm, mà lặng lẽ trở về phòng. Khi bóng hai người họ khuất dần, bà mới thở dài một tiếng. Những người giúp việc ở đây, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh nhạt, nhưng ai nấy đều rất quan tâm đến tiểu vi, chỉ là họ không biểu hiện ra bên ngoài. Muốn sống yên ổn làm việc ở đây để kiếm đồng tiền thì phải im lặng, không được xen vào chuyện của chủ. Vì thế họ chỉ dám đứng bên ngoài nghe ngóng, quan gia Lý Trầm ngâm hồi lâu, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Những tia nắng bàn mai ấm áp, len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào nơi Tiểu Vi gối đầu. Cô trao mày lại, rồi từ từ mở mắt. Dùng một chút sức lực ít ỏi của mình, vịn tay xuống giường và ngồi dậy. Cả người cô đau đớn, ê ẩm, mặc dù đã được bôi thuốc và nghỉ ngơi một đêm. Nhìn những chiếc khăn trắng, được băng bó trên cơ thể mình, Tiểu Vi chỉ biết chấp nhận số phận. Cô xoay người đặt hai chân lên nền đá hoa lạnh, hai tay bám víu vào đồ vật bên cạnh để bước vào nhà tắm tiếng nước chảy róc rách vang lên hơi nóng bốc lên nghi ngút phủ một lớp xương mỏng lên trên bề mặt tấm gương do vết thương còn đau cô chỉ nhẹ nhàng dừa và thay băng hì hục trong nhà tắm một lúc lâu tiểu vi bước ra ngoài với bộ quần áo đơn giản đủ để che đi những vết tích trên cơ thể của cô tưởng bước chân chậm rãi xuống tầng Tiểu Vi trao mày khó hiểu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. hàng ngày mỗi buổi sáng đều có hai ba người giúp việc ở đây để dọn dẹp. Nhưng hôm nay lại không có ai. Tiểu Vi đưa mắt nhìn xung quanh xem xét và không nhìn thấy quản gia Lý đâu. Lê đôi chân chậm chạp. Sau đó cô bước ra vườn. Cô thấy tất cả mọi người làm ở trong trịnh gia đều đang có mặt ở đây. Khu vườn không hề lớn Nếu nhiều việc chỉ cần 3 đến 4 người Đâu cần thiết Tất cả phải ra làm chung chứ Đang miền man suy nghĩ riêng Đột nhiên có một bàn tay Đặt lên vai của cô Khiến cho Tiểu Vi giật mình quay lại Còn chưa kịp hoàn hồn Quản gia Lý lên tiếng Cô đi ra ngoài bằng cửa sau đi Ở đó có người đợi sẵn rồi Tiểu Vi chừng bộ mặt ngây ngốc Nhìn quản gia Lý Đến bây giờ cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra Và cả những lời bà vừa nói, nhìn gương mặt tiểu vi, bà cũng ngầm đoán được liền vội vàng giải thích. Không phải là cô muốn ra ngoài vào ngày hôm nay sao? Chúng tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Cũng không biết cô ra ngoài lúc nào. Mấy cái camera trong nhà, cô không cần phải lo. Để tránh nghi ngờ, cô nên đi bằng cửa sau Xe đợi sẵn rồi đấy. Vậy, những việc mọi người làm là muốn giúp cháu à? Chúng tôi không giúp ai cả. Chúng tôi chỉ không muốn bản thân của mình bị liên lụy Vâng, cháu cảm ơn bà Cháu cảm ơn bà nhiều lắm Cháu nhất định sẽ về sớm Để không ảnh hưởng đến mọi người ạ Tiểu Vi mừng rỡ cúi đầu Cảm ơn quản gia Lý Sau đó dối rít rời đi Ra khỏi biệt thự bằng cửa sau Quả thực Tiểu Vi nhìn thấy một người tài xế Đang đợi mình ở đó Cô nhanh chân lên xe Nói cho tài xế biết nơi mình muốn đến Suốt quãng đường đi Cứ nghĩ đến chuyện sắp được gặp người thân của mình Cô không thể nào kìm nén được Niềm sung sướng Mất khoảng 30 phút đi đường Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện Bác Ái Sau khi căn dặn tài xế đôi lời Tiểu Vi mới bước vào bên trong Theo thói quen Cô bấm thang máy lên tầng 3 Rồi di chuyển đến phòng 305 Đừng chưa cửa phòng Tiểu Vi hít một hơi thật sâu Cố gắng bỏ qua những muộn phiền đau đớn bên ngoài Cô bước vào. Bên trong vẫn là hình ảnh quen thuộc cô thường thấy. Đó là cảnh bác quản gia đang chăm sóc cho bà Lan. Bác ơi, bác cần cháu giúp gì không ạ? Nghe tiếng người bác quản gia quay đầu lại, bắt gặp nụ cười trên môi của Tiểu Vi. Bác có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đáp lời. Cháu đến rồi đây à? Ngồi xuống đây đi. Thế có muốn uống cái gì không? Bác lấy cho. Dạ cháu không Cháu đến để thăm mẹ Bác sĩ nói tình hình của mẹ bây giờ ra sao rồi bác Cả hai đưa mắt nhìn về phía giường bệnh Nơi mà bà Lan đang nằm với những thiết bị hỗ trợ xung quanh bác quản gia kéo ghế Ngồi xuống kế bên cô Thở dài một tiếng Ai... Bác sĩ nói tình hình sức khỏe của bà chủ Đang có tiến triển tốt Chắc là một khoảng thời gian nữa Là tỉnh lại thôi Cú sốc nằm đó Ảnh hưởng đến bà ấy rất nhiều Nên là mới ngủ lâu như vậy Một khoảng thời gian ư Là bao lâu ạ Không nói cụ thể Nhưng mà bác nghĩ chắc là sớm thôi Bà chùa còn phải tỉnh dậy Để gặp con trai của mình chứ Tiểu vi nghe như vậy tròn xoay mắt ngạc nhiên Quay sang phía bác quản ra và cảm thán Anh Thành Anh Thành về ạ Mấy hôm trước cậu ấy có gọi điện cho tôi Hỏi thăm tình hình của bà chủ, cậu ấy nói có về chắc là ba ngày nữa. Thật ạ, anh ấy dạo này thế nào ạ? À? à, ý cháu là chắc hẳn bác cũng hỏi thăm tình hình của anh Thành có đúng không ạ? Thì có hỏi thăm, cậu ấy khỏe, công việc ổn định hơn. Với lại bên đấy có trợ lý Phan bên cạnh, cháu cứ yên tâm. Vâng, vậy thì tốt rồi ạ.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 Bác quản gia cũng không nói gì thêm, căn phòng nhanh chóng chìm dần vào tĩnh lặng. Nằm đó hai người ly hôn, bác quản gia không biết. Mãi đến khi nghị thành bán đài phát và quyết định ra nước ngoài, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Mà bác ấy ạ bác chỉ biết hai người ly hôn, còn nguyên nhân đằng sau thế nào, bác lại không rõ. Nhưng với tình hình khi đó, bác phần nào đoán được sự tình. Có điều những suy nghĩ ấy chỉ để trong đầu Mà không nói ra, bởi vì nó không có căn cứ. Mặc dù đường ra rơi vào khủng hoảng, người làm trong nhà lần lượt rời đi, duy chỉ có bác đang còn ở đây. Có lẽ là vì tình cảm gắn bó với đường ra, hơn nữa bác cha có con cái nên mới ở lại đây. Trong những năm nghị thành ra nước ngoài, bác thay anh chăm sóc cho bà Lan. Bác cũng không chăm sóc một mình mà có tiểu vi hay đến đây phụ giúp.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 Là một người từng trải qua hơn nửa đời người Chỉ cần nhìn vào ánh mắt Bác có thể đoán được tình cảm Và tiểu vi dành cho Nghị Thành Nó nhiều lắm Đáng tiếc Mọi chuyện bây giờ chỉ có thể gói gọn Trong hai chữ giá như Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị Và các bạn tập 9 của câu chuyện Trong Cũng Bạc Tình Được viết với tác giả Diễm Quỳnh Tâm An cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh Đọc truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Quả thật là Tâm An bây giờ đang rất là xúc động bởi vì tình cảm mà Tiểu Vi dành cho Nghị Thành. Một cô gái 18 tuổi đúng không ạ? Biết cái gì đâu mà lại hy sinh tất cả mọi thứ để Nghị Thành có thể vững vàng bảo tồn lại tất cả mọi chuyện. Anh có thể giữ lại công ty, giữ lại gia đình của mình và có một bước tiến mới trong công việc, không phải đi tù. Tất cả mọi chuyện đó là tiểu vi âm thầm làm cho anh, nhưng mà nghĩ thành liệu rằng anh có biết điều đó hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10 của câu chuyện này, để rồi xem những tình tiết tiếp theo đưa chúng ta tới những cảm xúc ra sao quý vị nhé. Hãy cùng ủng hộ cho Tâm An và kênh Độc truyện Trì Dậu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.